Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt lo ông nặng chịu Cả những bữa cơm tối vợ chồng đoàn tụ Có khi đàn lơ đáng đến độ đang nói chuyện này Nhảy sang chuyện nọ Vậy mà mai chân vẫn ngây ngu Chẳng nghi ngờ gì cả Cứ tưởng đàn bận tâm chú ý Đến sinh hoạt cộng đồng Đến độ trí ốc bị chi phối Không tập trung nổi Chuyện tồi bại này nay mai Nổ bùng ra Thì gia đình nàng sẽ bao phủ một màu tan ngốt trời chẳng còn dám ra đường nhịn mặt ai nữa. Thật ra thì bác sĩ cũng chỉ là một con người giống như mọi người khác, với những yếu đuối bình thường về ham muốn xác thịt, đến tu sĩ còn sa ngã, còn phạm tội thì bác sĩ ăn thua gì. Nhưng họ khổ vì xã hội đánh giá họ cao và chính họ lại càng tự đánh giá mình cao hơn, thành ra cái mà họ sợ nhất là dư luận, là bị đưa tên lên mặt báo. Đó là tâm trạng của đàn và mai châm trong lúc này. Nghĩ xa hơn một chút, Mai Chân mới hiểu tại sao nàng diễn kịch lần đầu, đóng một vai quan trọng như thế mà đàn hững hờ không tha thiết coi nàng tập dượt, dù ở ngay tại nhà mình. Đàn còn tâm trí nào nữa mà chúi đến vợ? Mai Chân tự hỏi, đàn đã mỏ bao nhiêu nữ bệnh nhân từ trước đến nay? Tất nhiên không phải chỉ một mình cô gái này. Vì xấu hổ phụ nữ Việt Nam có thói quen cắn răng chịu đựng, chứ hiếm ai Dám ra mặt tố cáo kẻ lạm dụng thân xác mình Nhất là họ ngại đụng trả với bác sĩ Là giới mà họ tin là lắm tiền nhiều bạc Vì biết chắc ít khi bị tố Nên những ông thầy thuốc bất lương Cứ việc sàm sỡ mà chẳng sợ gì cả Mai Trân chỉ không ngờ Trong số những người thiếu đạo đức ấy Lại có cả chồng mình Mai Trân điện thoại cho Hiệu Bảo tối nay đừng đến tập kịch Hiệu hơi buồn nhưng mối lời nói của nàng là một mệnh lệnh cho nên hiểu bảo. Vâng, chị bận thì thì nghỉ một hôm cũng chả sao. Mai chân buông suôi. Không, chắc tôi nghỉ luôn anh hiểu à? Anh tìm người khác đóng thay tôi. Tôi tôi không muốn diễn nữa. Hiểu choáng váng say sẩm mặt mày như bất ngờ gặp cảnh động đất, ông lặng người một lúc rồi hồn hển thốt lên. Sao thế hả chị? Chị rút lui thì thì chị giết tôi rồi. Chị giết cả ban kịch Quảng cáo và giấy mời đã tung ra cả thành phố Nhất là anh Đàn nhân danh hội ái hiểu Đứng tên ban tổ chức Chị làm thế thì anh Đàn còn mặt mũi nào mà gặp thiên hạ Trần Hiệu tưởng mang tên Đàn Là chồng của Mai Trân ra Thì có thể kêu gọi Mai Trân ở lại Nhưng ông lầm Nghe nhắc đến tên thằng chồng phản bội Mai Trân càng dứt khoát hơn Nàng bảo Tôi nói rồi Tôi xin lỗi anh Tôi nghỉ luôn Anh tìm người khác tập đi anh Hiệu Ừ Trần Hiểu sắp bật khóc. "Chị Mai Chân ơi, chị nghĩ lại dùm tôi và dùm anh em, còn có 2 tuần nữa thôi, tôi tìm đâu ra người thay thế chị. Và lại, làm gì có ai đóng nổi cái vai ấy như chị. Tôi tôi tôi chắc là chị có chuyện lo nghĩ, nhưng mà chị Mai Chân ơi, chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết." Hiểu còn nói nữa, nhưng Mai Chân đã gạt đi và cất điện thoại. Nàng nằm vật ra giường khóc một lúc cho vơi nỗi sầu. Rồi nàng ngồi lên, gọi phone cho cô thư ký. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Dung lái xe đến, đẩy cửa vào nhà, Dung vui vẻ lên tiếng, "Ủa, hôm nay chị không đi tập thể dục qua chị chân, kịch tập đến đâu rồi? Em nghe nói là chị đóng vai thị màu xuất sắc lắm phải không?" Chợt thấy nét mặt Mai Chân đang nghiêm và buồn, Dung thắc hẳn nụ cười, ngồi xuống cái ghế đối diện Mai Chân trong phòng khách và hỏi, "Ơ, chị gọi em sang đây có việc gì đấy?" Mai Chân thở mạnh rồi hỏi, Ờ, "Ngoài phòng mạch có chuyện gì không em?" Nghe câu hỏi lạnh nhạt và xa lạ, Dung giật mình ngơ ngác lắc đầu. "Ờ, có có chuyện gì đâu, sao sao chị lại hỏi thế?" Mai Chân đoán chắc là Dung phải biết chuyện này nhưng giấu dùm đàn, cho nên Mai Chân lặp lại. "Chị chưa có hỏi anh đàn, chỉ hỏi em trước. Ngoài phòng mạch có chuyện gì không? Sao em không cho chị biết?" Dung mở to mắt đáp. "Ờ, có cái chuyện gì đâu mà mà em cho chị biết?" Chá chá có chuyện gì hết á? Tuần thì em làm 6 ngày, hôm nay thứ hai thì em nghỉ. Chị bảo có chuyện là chuyện gì? Mai Chân ngồi yên, đầu hơi cúi xuống, nước mắt bỗng trào ra. Dung đứng dậy từ từ tiếp lại, quỳ xuống bên cạnh Mai Chân và dè dặt hỏi: "Hình như là anh chị có có chuyện buồn phải không? Chị nói cho em biết xem em có giúp được gì anh chị không?" Mai Chân vẫn ngồi yên, Dung hỏi thêm 2 3 lần nữa. Mẹ chân vẫn lắc đầu và bảo: "Thôi, em về đi. Không có chuyện gì hết thì đi về đi." Dung đứng tần ngần một lúc rồi nói nhỏ: "Ờ chị nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"